Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai mắt chim là hai đốm lửa cháy rừng rực không thấy trong mắt ở đâu. Ở nơi khủyểu cánh tay chia ra hai móc vuốt sắc như là do cắm. Ở hai chân tuổi tù tùa ra móng sắc như thể gươm đao, sáng chói lòa mà lại có ánh lửa hừng hừng. Mỗi chân có bốn móng quặp trước, một móng quặp ra sau, ở nơi mò miệng phát ra âm thanh lửa cháy hừng hừng. Đại bàng giết lên một tiếng rồi nhắm hướng đứa trẻ mà khè ra một quần lửa lớn Đứa trẻ kia liền ra cho bụi ngay lập tức Tàn cho vừa bay đi đã bị đại bàng đập cánh một cái liền tan đi hết Thế rồi nó vút lên đập cánh oai hùng giữa không chung Bốn bề xung quanh cùng phong nổi lên Cắt bay đá chảy Các bụi lao dậy hai bên sông hạt thi nhau xào xác kinh động cả một cõi tối tăm Nhiều cây nhỏ yếu liền bật cả gấp Đại bàng quay sang phương mà nói, này bảo cho mày hay, mày đã thấy oai thần của tao rồi đó, tao tên là Calola, thần trên cõi trời chứ nào phải giống vong ma ngạo quỷ tầm thường. Hôm nay thay trở hành đạo giết sạch ma quái nơi khúc sông này, chỉ cần mày là người tín nam mà thủ giữ cho tao lời hứa đó, xong việc thì tế lễ cho tao về trời. Nãy đứt đoạn thì đại bàng Caloula thích bay vút lên tầng không rồi phun lửa khắp một cuồng mặt nước dưới chân cầu, tức thì tiếng kêu cổ vong ma vang dội cả đất trời. Ngay nhìn là xét tim buốt óc cổ phương, các bóng ma ngạ quỷ từ mặt sông nóng quá không chịu nổi, lửa từ trên đại bàng đều lên cả. Vừa lên tới nơi bay đen kịt cả bầu trời thì đại bàng lại vỗ cánh mạnh một cái, tạo ra cùng phong Chúng lại bị phong thần đó cuốn cho tan hết cả hồn phách. Cảnh thường thật là thê lương mà cảnh hùng vĩ vô cùng. Tiếng mà nước bị lừa thần của đại bàng phun ra thiêu cháy, kêu ai oán cả một vùng đất trời. Trước cảnh thường ngãi hùng đó, Phương không khỏi dùng mình kinh sợ trước oai lực của quỷ thần. Hóa dặn lâu này nó đắp trong người của Phương. Nhưng khi thả ra oai lực kinh người vậy sao? Nếu không có chấm sáng lên ngực này thì Phương đã ra sao rồi? Những chấm này từ đâu mà có, tại sao phép thần ký như vậy? Trong lúc mà Phương đang hoang mang vô định, cảnh thường quỷ thần diệt ma nơi sông nước, nhốn nháo huyền náo. Chợt Phương cảm nhận được một luồng giá lạnh ngay cạnh mình, hơi thở lọt vào tai nghe lạnh buốt Đó là chị Hương. Lợi dùng lúc quỷ thần còn đang thỏa chí tung hoành chẳng chú ý đến chị, đã tiến lại phía Phương, đang áp sát vào tay cổ Phương nói những lời chịu mến. Phương, em nay chỉ phải đi rồi, đều về gặp em thế này là chị đã thỏa lòng lắm. Phương hốt hoảng lao đến ôm chầm đấy chị, nhưng mà chị ôm vào ảo ảnh, chợt ngã rúi người xuống. Chị Hương thấy như vậy thì cười khúc khích. Rồi đoàn rất nhanh nghiêm tràng trở lại mà nói. Em nghe chị nói này, em không nhìn thấy nó đúng không? Phương liền đáp. Em thấy nó đang bay lượn kia. Chị Hương liền nói. Đó không phải là nó em ơi, do nó dùng phép cảm ứng, lại bắt chị bằng xích kim lưu, cho nên chị mới nhìn thấy, mới cảm thấy được nó em chẳng thể thấy được đâu. Phương liền vội hỏi, hình hài của nó thế nào? Hương liền đáp. Nó là hình hài nữ nhi cao giáo mặc đồ trắng tóc dài, nhưng chỉ riêng mặt thì không thể thấy vì nó có phép ẩn hiện. Con đại bàng hay là con dạ xoa đều chỉ là hình tướng của nó biến ra. Đều được tạo nên từ các phong thần bị nó bắt trói điều khiển cảm ứng bằng xích kim lưu đó. Bạn ấy chính chị cũng đã bị nó dùng xích để điều khiển mà dụ em ra con sông này. Trước khi tìm em nó đã biến ra thành cần thắt bà, nhưng bị tột khốc của chị tiêu diệt đi. Lúc đó chỉ thấy nó còn 6 tay, giờ chỉ còn lại bốn. Chị thầm để ý được mỗi bàn tay của nó cầm một sợi xích kim nuiu, trái buộc hình tướng khác nhau, tức là mỗi lần nó dùng một hình tướng thì mất đi một tay. Em đã nhớ kỹ chưa? Còn bốn tay, nó vẫn còn bốn lần chỗ ngoài thần. Hưng liền vội nói. Nó rất gian chá em mà. Nó biết là mối thâm tình của chị và em, cho nên cạn tuột không đưa chị về âm ti, Giở bắt lấy hồn của chị để mà dụ dỗ lừa gạt em. Chị chẳng biết em với nó có ân oán gì, nhưng mà thứ em đối mặt là rất kinh khủng. Chị không có phép gì cả, chỉ là một vong ma được nó cảm ứng, cho nên biết thế ra ngoài không thể giúp được gì hơn cho em. Cỡ như chị thì cũng giống như là bao bóng đen trên bờ sông kia, chỉ một cái vỗ cánh của nó là thần thức của chị nát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net